xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trình Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 19, cũng là tập quấy của bộ truyện Lễ Tình Nhân Đẫm Máu, tác giả Đào Đào Nhất Luân. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn nút subscribe bên dưới. Xin được chân thành cảm ơn. Thư Tầm tái mặt, vừa ra từ nhà vệ sinh, do bụng dưới đầy bất đắc dĩ, nghĩ thầm. Tên nhóc con này làm khổ mẹ quá, việc ngâm thế này chẳng lẽ đúng là con trai sao? Đứng trước buồn rửa tay, mở vòi nước lầm bầm. Nếu đúng là con trai, thì sẽ gọi nó là ta khen hoàng. Rửa sạch tay, Thư Tầm nhìn ra cửa theo bản năng. Anh thường đứng đợi cô ở ngoài cửa, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Lẽ nào, có chuyện gì xảy ra trong phòng thẩm vấn? Cô không kịp lau khô nước trên tay, vội vã chạy về phòng thẩm vấn, chỉ thấy cửa phòng thẩm vấn còn chưa đóng. Lại gần, thì thấy Tạ Kình Thường đang đứng trước mặt Trần Vũ, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Nhân viên phụ trách ghi chép Tiểu Triệu ngơ ngác đứng cạnh, bút ghi âm được đặt trên bàn, nhưng có lẽ chưa ghi được câu nào. Sao thế? thư tầm nhỏ giọng hỏi tạ kinh thương trần vũ nhìn lên trần nhạc cười cười ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tạ kinh thương cho rằng còn một số điểm cần được điều tra rõ ràng anh vỗ nhẹ và lưng thư tầm để cô yên lòng tôi quay đầu nhìn trần vũ Đang gặp lại <cười> trần vũ bật cười trần vũ bị dẫn đi tạ kinh thương và thư tầm quay lại văn phòng của tổ một ông Thế kiện vốn đang ủi xìu hút thuốc thấy thư tầm đi vào bồi tắt thuốc mở cửa sổ thông khí còn cầm báo quạt quạt cho mùi thuốc lá tan đi trong phòng thế này thư tầm thấy hơi ngột ngạt nên giờ tôi đưa cô ấy đi dạo một chút ta kinh thường muốn đưa thư tầm đi ra ngoài để tránh mùi khói thuốc trong phòng cũng tìm cho hai người một không gian riêng giáo sư ta và cô thư quả thực là vô thế tình tâm Lầm mì hâm mộ nói Lại nhớ đến bạn gái mình Yêu đuối khó hầu hạ Còn nóng tính Anh ta đành thở dài Đầy cầm chịu Ta kinh thường dắt thư tầm xuống tầng Tới giờ thị gần đây Mua đồ ăn vặt Giúp cơn buồn nôn của thư tầm dịu bớt Em nghi ngờ Trần Vũ là người có hai nhân cách Thư tầm hít thở bởi không khí trong lành ngoài trời Cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Không khí ở thành phố nào cũng trong lành hơn không khí ở thủ đô. Nếu như có thể, cô hy vọng tương lai mình sẽ chuyển tới một nơi khác để dưỡng già. Nhưng còn trẻ như vậy đang nghĩ tới chuyện dưỡng già, có phải là hơi thư tầm quay lại chủ đề chính. Trước đây, năm từng đọc luận văn của Dan Gidran, cũng chính là Kỳ Phương Hồ giới thiệu và phân tích về bệnh đa nhân cách. Có người thậm chí còn phân liệt năm 50 loại nhân cách, Nhưng các nhân cách ấy Không hề có điểm chung Mỗi người có một sở trường riêng Ký ức cũng khác nhau Hầu như không biết tới sự tồn tại của người kia Đại nhân cách Là một loại bệnh tâm thần Không thể chữa trị Cũng là một loại chứng ngại vật tâm lý vô cùng nghiêm trọng Nhưng điều này cũng không có nghĩa Là bản thân người bệnh sẽ cảm thấy đau khổ Ở nước ngoài có một người phụ nữ Vì phân liệt ra 30 nhân cách Nhân cách nào cũng là họa sĩ đều biết tới sự tồn tại của người kia thế nhưng phong cách hồi họa hoàn toàn khác nhau cô ấy được phép sử dụng năm loại nhân cách để dự thi đều được trao giải như nhau cô thoáng ngừng lại rồi nói tiếp căn phòng bí mật trong quán ăn dấu viên tay trên hung khí lời thuật lại của oánh oánh trần vũ chính là hung thủ của vụ án liên hoàn tại lang lâm mấy tháng qua nhưng việc trần vũ bị mất trí nhớ rất kỳ lạ thường thì khi tội phạm phải đối mặt với nhiều bằng chứng như vậy phong tuyến tâm lý của hắn sớm đã sụp đổ chỉ có trần vũ tiên chắc mình vô tội bất cứ vật chứng nào cũng không thể gửi lại hồi ức của hắn chúng ta hỏi hắn về những chuyện đã qua ví dụ như thi đại học cô giáo ngữ văn hắn đều có thể nhớ lại điều này chứng tỏ năng lực ghi nhớ của hắn rất bình thường không phải kiểu bệnh nhân có chướng ngại về trí nhớ cứ qua mười hai giờ đêm là quên toàn bộ ký ức về ngày hôm qua Cho nên em cho rằng, khi hung thủ thực thi hành vi man rực của mình, Trần Vũ vốn không tồn tại. Mà khi Trần Vũ tồn tại, tất cả những việc liên quan tới người kia đều bị xóa bỏ. Do dự Trần Vũ là người có hai nhân cách, Vậy nhân cách chính của hắn là Trần Vũ hay là người kia? Hoặc hắn có thể phân liệt ra nhiều loại nhân cách khác nhau. Khi giết người, hắn đã phân liệt thành nhân cách nào là ẩn số. Và kinh thường, Cũng có cùng quần điệp Nhưng kiểu người có hai nhân cách này Là do hắn giả vờ Ai thực sự có Còn cần giám định Từ ngày anh bước vào ngành điều tra hình sự tới nay Đây là lần đầu tiên gặp phải tội phạm Tâm thần phân liệt Nhưng giám định điều này Là thật hay giả Cũng không phải sửa trường của anh Khi em không có ở đó Hắn đột nhiên gọi tên anh Giọng nói thay đổi Thư tầm sừng sốt Một chân cách khác của hắn xuất hiện Anh nên tiếp tục thẩm vấn Không thể bỏ qua cơ hội này Anh cần xác nhận lại Một vài vấn đề Anh đang nói đến Trần Vũ đã bị thẩm vấn một ngày một đêm Tuy rất xuất thuật Nhưng câu trả lời của hắn không có dấu hiệu hư cấu Khi chúng ta hỏi tới Một vài hồi ức nhỏ Nhắn cầu của hắn chuyển động về cùng một hướng Khi anh kích thích hắn Bằng cách nói mẹ của Trần Vũ bị bệnh Phản ứng của hắn cực kỳ tự nhiên Và chân thực Đầu tiên quan tâm tới tình hình sức khỏe của mẹ, sau đó tỏ thái độ bất mãn với anh, cũng phù hợp với tư duy tình cảm thông thường. Nhưng sau khi chuyển nhân cách, vẻ mặt của hắn trở nên bình tĩnh, cũng không hỏi về tình hình của mẹ nữa. Anh nói với hắn hẹn gặp lại. Biểu hiện này của hắn rất tùy ý, vì chính hắn cũng không biết. Sau khi chìm vào giấc ngủ, hắn và Trần Vũ, ai sẽ là người tỉnh lại trước? Dường như hắn biết, từ tồn tại của Trần Vũ, nhưng Trần Vũ là không biết đến sự tồn tại của hắn Vì đi và siêu thị thư Tầm lập tức bước thẳng tới quầy ồ mai cầm lên mấy túi tạc Kình Thường chỉ nhìn thôi mà đã thấy chùa, bèn tay cô để lại vài túi về chỗ cũ còn hai túi vẫn cầm trong tay thư Tầm ngậm một viên ô mai mới thấy hơi thèm ăn trở lại Người hai nhân cách tự như có hai con người cùng sống trong một thân thể nếu một loài nhân cách phạm tội loài nhân cách kêu vô tội thì cũng vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thậm chí tử hình. Cho nên, việc cân nhắc mức hình phạt cũng vô cùng khó khăn. Không may, toàn thế giới này chỉ có mấy ngàn người bị mắc chứng bệnh này, không phải người nào trong số họ cũng đi chết người phóng hỏa. Như em nói, loại bệnh tâm thần này không thể chữa trị, hình văn không thể chết chết một loại nhân cách khác và giữ lại, loại nhân cách còn lại được. Thư tầm xoay so nhẹ bông dưới Trước đây em vẫn nghĩ, Không biết sau này, mình sẽ mong có con trai hay con cái. Nhưng dường nghĩ lại, chỉ hy vọng con có thể khỏe mạnh, lớn lên, những cách hoàn chỉnh. Cho dù tương lai con làm nghề gì, có truyền vọng hay không, cứ sống bình an một đời là được. Trước khi làm mẹ, phụ nữ luôn có nhiều ảo tưởng. Hy vọng con mình sẽ thế này, sẽ thế, thế kia. Nhưng khi thật sự làm mẹ, tâm tính cũng sẽ thay đổi. Ngày cô nói, ánh mắt ta kinh thường thoáng dịu dàng. Nếu như anh nói, anh muốn có cả con trai và con gái. Em có tranh anh tầm năm không? Vậy anh cứ tiếp tục mà đi. <cười> thư tầm hờ lại một tiếng cúi đầu, ta Kinh thương và thư tầm quay lại chỉ đội. Sau đó, bọn họ bắt đầu tiến hành điều tra về thân phận thực sự của Trần Vũ. Kỳ thực, chuyện này cũng không khó. cao dễ xuyên khi cái tên này xuất hiện trước mắt cảnh sát mọi người đều tựa vào nhau nhóp vì chấn tướng đã gần trong tầm tay thậm chí họ còn cảm thấy hơi phấn khích ảnh của cao dễ xuyên và trần vũ giống hệt nhau từ liệu có ghi năm nay cao dễ xuyên ba mươi hai tuổi tốt nghiệp khoa y học lâm sàng của đại học y khoa rồi học thẳng lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp thì công tác ở bệnh viện trực thuộc đại học y làm việc một năm ở qua ngoại, sau đó chủ động xin thôi việc và rời khỏi tỉnh. Từ đây không còn ký chép công tác nữa. Quê hắn ở một thị trấn nhỏ của tỉnh nở. Cha là một giáo viên nông thôn chuyên dạy tay, mẹ là một nông dân bình thường, có một chị gái đã lập gia đình từ lâu. Cha mẹ và chị gái hắn chưa từng tới làng lâm, liên lạc qua điện thoại thì chỉ biết được, còn họ vẫn tưởng cao dậy xuyên làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện trực thuộc đại học y cực kỳ bận rộn cho nên rất ít khi về nhà cũng chưa cấy vợ với truyền hai nhân cách còn họ vốn không phát hiện ra trong mắt họ cao dậy Xuyên là một đứa trẻ chăm chỉ ít nói khi đi học không nghịch ngược gây sự bao giờ thầy cô rất yêu quý bạn học cũng rất nể phục hắn nhưng có lẽ vì tính cách hơi kỳ cục nên không có nhiều bạn bè hắn rất thiếu thảo Thường xuyên gửi tiền về để chăm lo cho cha mẹ Mua điện thoại di động cho chị gái Mấy chi tiết mà Trần Vũ nói Học viện lang lâm, Nhân viên tiếp thị thuốc Ta là nhân viên thí nhiệm Ở nhà máy hóa chất số 2 Mẹ bán hàng tạp hóa gì đó vốn là những chuyện giả dối Không hoàn là giả dối Ta hình thường đọc xong báo cáo điều tra Cứ coi như những thông tin này Đều do Trần Vũ Tự tưởng tượng ra Thì chắc chắn cũng tìm được điểm bắt nguồn của chúng. Nhà máy hóa chất số 2, kinh doanh hàng tạp hóa. nghề nghiệp của hai người này có sự trùng hợp khó tin với nghề nghiệp của hai người khác. Anh nói một cách bí hiểm, nhìn mọi người một lượt. Sau khi nghe xong, Thư Tầm suy nghĩ một lúc, nhưng không thể nhớ nổi ai người nào làm việc này. Đại sát tổ một cũng giống như Thư Tầm. Thư thầm bàn luận một phen vẫn không nhớ ra trong vụ án này có người tình nghi. Hoặc người nào liên quan tới nghề nghiệp Của hai người này Cha mẹ của nạn nhân 20 năm chín. Hơn nữa Nạn nhân của vụ án đó Cũng họ trần Với một người đã theo dõi nghiên cứu Vụ án 20 năm chín, Suốt mấy năm nay như ta kinh thương mà nói Từng chi tiết nhỏ Anh đều thuộc như lòng bàn tay Anh có thể nhớ ra ngay lập tức Cũng chẳng phải chuyện lạ Còn đối với một người không hề biết Về những hành vi tội ác của cao dễ duyên như Trần Vũ là có liên quan tới vụ án hai năm chín điều này hẳn là một điểm đột phá khiến người ta sườn gãy ốc. Chẳng tuân chốc mà người xôn xao bàn luận. Chẳng lẽ Trần Vũ có dính dáng gì tới vụ án hai năm chín Đầu vào thân thể của nạn nhân vụ hai năm chín cũng bị cắt rời. Tôi đã thấy kỳ lạ từ lâu rồi. Tên biến thái này đúng là việc gì cũng dám làm. Đã nhiều năm chưa qua. Hắn cảm thấy chúng ta bắt được hắn Nên lại bắt đầu gây án, Cũng hợp lý đấy chứ Nhất định là sau khi giết người Thì Mai Giang ảnh tích Sẽ trốn đổi một cái tên khác Lâm Hy suy đoán Cha mẹ và chị gái hắn trước giờ Đều không biết hắn có nhân cách phân liệt Chứng tỏ khi còn bé Hắn không bị như vậy 9 năm trước một chuyện nào đó kích thích đột nhiên phân liệt ra Trần Vũ Giết một người lại trở về làm cao dễ xuyên Được gần đây Lại vì chuyện gì đó kích thích Chuyển về Trần Vũ Ôi trời ơi, loạn, loại hết cả đôi Tôi cũng không biết, mình đang nói gì nữa Mọi người cười ầm cả lên Thư thầm chờ mọi người giữ cho từ lại Bắt đầu nói Bây giờ có thể khẳng định Cao dễ xuyên chính là nhân cách chính Trầm tính ít nói sống kép kín cô độc từng là bác sĩ ngoại khoa Trần Vũ là nhân cách phụ Vui vẻ đơn thuần, sống nhiệt tình Nhưng hơi chịu đựng nhẫn nhục còn loại nhân cách thứ ba nào nữa hay không còn chờ kiểm nghiệm thêm tôi tin rằng một người có kiến thức y học như cao dự xuyên đã sớm nhận ra sự tồn tại của trần vũ sau khi tới lang lâm thì sống dưới thân phận trần vũ tuy có thể cảm nhận được trần vũ nhưng hắn không biết trước loại nhân cách phụ thuộc nào xuất hiện và biến mất khi nào cũng không thể không chế được hành vi của trần vũ bằng việc quan sát hoàn cảnh xung quanh Hắn biết trần vũ đang làm gì men đóng giả thành trần vũ là một người độc thân bình thường. Khi phát hiện ra vùn thi thể của Trương thuật Phân, khả năng là nhân cách chính hay nhân cách phụ? Môn Nhất Táp người hoặc hỏi. Thư Tầm nói một cách chắc chắn là Trần phụ. Ta hình thường suy đoán thêm bước nữa. Sự tương hố giữa nhân cách độc lập trong con người hắn rất phức tạp. Tôi nghi ngờ hắn không chỉ có hai đoạn nhân cách. Hành vi của hắn có thể chia làm ba tổ. Tổ thứ nhất giết người, tổ thứ hai xử lý thi thể Cũng hưởng thụ quá trình này Tổ thứ ba, kinh doanh Hiện nay có thể xác định được Tổ hành vi thứ ba hoàn toàn xuất phát từ Trần Vũ Đầu óc lầm hì Càng hỗn loạn hơn Vậy trong ba tổ hành vi Tổ nào xuất phát từ cao duệ xuyên Trời ạ, thế này thì tòa án Tinh tội kiểu gì ông Thế kiền chắp tay Tổ trưởng Ngô Tôi cảm ơn anh đã cho tôi tham gia phá án quả thực lại khiến tôi mùa động tầm mắt từ quá trình phạm tội tới bản thân thông thủ đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải loại người như thế ngồi nhật táp trợn mắt há mồm nói đúng là được dịp mở động tập mắt vụ án thú vị như thế này sao giờ mới nói cho anh biết kỳ phương hồ Nghe hồ hiệu tương thuận lại sinh động như thật, nhất thời sôi trào nhiệt huyết. nắm vai hồ hiệu lắc liên tục, y như giá chủ mắc cảnh đảo khi đang kích động. giám đình tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần đúng chuyên môn của kỳ phương hủ. hồ hiểu rất uẩn ức, gần đây cô gặp phải một vụ án khó, vẫn rồn tới giúp đỡ mệt chán. thư tầm lại không thích nấu cháo điện thoại, cô chỉ tình cờ gọi điện hỏi thăm tình hình, chỉ họ vất vả bàn tay. Mấy ngày được không thủ vụ án lang lầm kia là người đang nhân cách. Cô vừa biết đã vội vàng tục mạng tới nhà Kỳ vương Hồ. Ai ngờ tên háo sắc này thấy cô đến chẳng nói đến câu thứ hai đã nhả qua. Cô vừa tỉnh ngủ đã vội vàng kể lại chuyện Trần Vũ. Thế mà giờ anh còn trách cô không nói sớm. Kỳ vương Hồ ngồi dậy vội vàng mặc quần áo rồi mở máy tính để đặt vé máy bay. Em có muốn đi? Hồ Hiểu đề xuất hình như em đã dùng hết thời gian nghỉ phép rồi kỳ phương hồ lướt sáu cô hồ hiểu đau khổ ôm chân đôi mắt bể phấn danh sách tổ chuyên gia tới bắc yến lần trước vốn không có tiền cô là cô mặt mà dây mày răn xin nghỉ phép để đi bây giờ thì hai đội vụ án kỳ thú thực sự đã xuất hiện nhưng cô cũng chẳng có thời gian nghỉ phép chỉ bằng kỳ phương hồ đột nhiên cười âm hiểm ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn em sẽ có 15 ngày nghỉ và một người mới kết hôn ngay lập tức Nếu em chịu phối hợp với anh Chỉ có thời gian ngắn sau Sẽ lại có một nghỉ dài hơn Khi nghỉ gì thế Hồ Hiệu chưa kịp phản ứng lại Chụp trước mắt hỏi Kỳ vương ngủ cười đến mức mắt híp thành một đường thẳng Nghỉ 6 tháng Theo chế độ thai sản Nghỉ nghỉ cái đầu anh Hồ Hiệu đem gối về phía anh Đôi quần em có đi không Bắt được gối Kỳ phương hồ đã đặt vé máy bay Không đi không đi Ai thèm đi cùng anh chứ Ai thèm đi kết hôn với anh Ngày mai em sẽ đi xem mắt Hồ Hiểu tức đến muốn cuốn chặt chân. Quay đi không để ý đến anh nữa Đây là việc hệ trọng Sắc mặt kỳ phương hồ tay đổi. Bỏ máy tính sang một bên Để anh khiến em mang tay trước Kỳ kết hôn Chăm em còn có xem mắt được không Anh dám Hồi chân hồ hiệu đã loạn xạ kỳ vương hồ vườn lanh vuốt tới rất giống một con sói độc ác lao vào một con dê nhỏ béo mập kết quả là cuối cùng kỳ tiểu tư hồ tiêu trình lại sau giấc ngủ nên kỳ vương hồ kia đã lên máy bay từ lâu rồi trong điểm vụ án lập tức chuyển từ tìm kiếm thi thể xác định hung thủ tàng nhận định xem rốt cuộc hung thủ phân liệt ra mấy loại nhân cách có khả năng còn phá giải được cả bộ án hai mươi năm điều này khiến cảnh sát hình sự tổ một vừa hiếu kỳ vừa thán phục ai nấy đều vô cùng nhiệt tình hăng hái giáo sư tả bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ngô nhật táp xin chỉ giáo tả kinh thương đứng lên vẽ ba vòng tròn lên tấm bảng trắng trong phòng họp nhỏ trong vòng vẽ các từ thiên chốt cha mẹ trường học bệnh viện đồng thời giải thích đây là ba hướng điều tra một cha mẹ trong miệng trần vũ liệu có phải là cha mẹ của nạn nhân hai mươi năm chín chín hay không hai chín năm trước khi cao duy xuyên còn học ở đại học y khoa anh đã gặp phải biến cố gì ba tới bệnh viện trực thuộc đại học y một chuyến hỏi xem tại sao cao duy lại xin tôi việc nói xong anh trượt nhìn về phía thư tầm nắm một câu đầy hàm ý đây là lần đầu tiên tôi có hưng thú tìm hiểu quá trình biến đổi tâm lý của hung thủ hóa ra tạ kinh thương vẫn còn nhớ chuyện cô bất mãn vì trước giờ anh không quan tâm tới việc cô điều tra nguồn gốc phạm tội của hung thủ chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức các cảnh sát tổ một đều đứng lên phân công công việc rồi lần lượt rời khỏi phòng họp nhỏ tạ kinh thương gọi ngô nhất táp lại tôi muốn gặp trần Vũ một lúc cũng chính là cao dự duyên Không thành vấn đề. Ngô nhật Táp đồng ý thầm lắc đầu. Đến giáo sư tả cũng không biết nên gọi tên nghi phạm này là thế nào. Đang nói chuyện thì điện thoại của Ngô nhật Táp chưa treo lên. Sau khi nhận điện anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ quay đầu nói với thư thầm và tạ kính thương. Nghe nói một vị chuyên gia giám định tư pháp về pháp y tâm thần của Bộ Công an đã tới sân bay. Hai tiếng nữa sẽ tới chỗ chúng ta là một người Hoa cốt tức anh khởi biến có cần mời phiên dịch hay không chuyên gia giám định tư pháp về pháp y tâm thần người hoa cốt tức anh tạc bình thường lặp lại nhưng thư tầm một lúc hai người bỗng nhiên chăm miệng một lời kỳ vương hủ thao hai người biết một nhật tắp hỏi thư tầm nghĩ thầm lại là đồ mồn to cổ hiệu kia có điều kỳ vương hủ tới đây quả là một tin tức tốt Nếu nói về mặt giám định đạt nhân cách, làm gì có ai chuyên nghiệp hơn anh ta? Nghĩ tới đây, Thư tầm giải thích. Anh ta là chồng của em họ tôi. À, ai thật đấy, nhân tài đều hội tụ về một gia đình. Một nhật tắp kinh ngạc. Nhưng không ngờ, vì Kỳ Phương Hù tiến sinh ấy, lại còn trẻ như vậy. Tôi còn tưởng đó là một chuyên gia lớn tuổi cơ đấy. Nhót tới việc này, Thư tầm nhớ tới hồi hiệu cũng từng nói. Ban đầu, tưởng Kỳ Phương Hù là một ông lão còn viết thư cho anh ta với tư cách là hậu bối và phan hâm mộ và người ta, nhân đức còn sống thì hãy quay về Trung Quốc ít ngày cuối thư còn chúc người ta thọ sánh Nam Sơn, con đàn châu đống Kết quả là vì một phong thư mà con nàng mà người ta lặn lội từ Anh Quốc về Trung Quốc thật đi theo cô nàng từ thành phố thực tập đến quê hương Vũ Kiều cuối cùng cũng theo đuổi tấn công Có vài người không nên nhắc tới chỉ vừa nhắc là đã gọi điện thoại ngay thư thầm nhận điện thoại của hồ hiệu nghe cô nàng khóc lóc ỉ ôi oán giận kỳ phương hồ bỏ mặc cô nàng một hồi một mình tới lang lầm chơi loa đàn ông phụ bạc như vậy đáng bị ngàn đạo băm nát và thật dí nói một câu chỉ sắp họp rồi mau chóng ngắt máy cô nàng đã dùng hết ngày nghỉ phép mà còn không biết ngại oán trách người ta vốn định tiến hành thẩm vấn cao dễ xuyên ngay lập tức nhưng vì kỳ phương hồ đến đây cuộc thẩm vấn được khoán lại 3 giờ đồng hồ Khi xuất ra thì Kỳ Phương Hù không tham gia vào toàn bộ quá trình phá án nên Ngô Nhất Táp cử một cảnh sát hình sự có khả năng hành văn tốt lập tức viết một bản báo cáo điều tra tóm tắt chờ Kỳ Phương Hù tới thì cho anh xem. Kỳ Phương Hù bước tới từ trên xe xuống có rất nhiều người bị anh ta làm cho kinh ngạc nước cảnh sát hình sự của tri đội đều tròn mắt mà nhìn vì sống ở anh từ nhỏ nên cách ăn mặc của anh ta theo phong cách anh Vừa phong độ, vừa tào nhã, Chị mỉm cười gật đầu với mọi người rồi lập tức đưa mắt đi chỗ khác đầy xa cách. Nửa nóng nửa lạnh như vậy khiến bảo trái tim thiếu nữ cảnh sát hình sự đập loạn liên hồi. Cũng may kỳ phương hủ, không phải người thích vườn hoa gạo nguyệt, trừ sách cặp công văn từ trong xe ra rồi lên thẳng văn phòng tổ 1 ở tầng hai. Báo cáo điều tra chỉ khoảng 3.000 chữ. Anh ta đọc xong một cách nhanh chóng. Đầu tiên nhìn tạc hình thương và thư tâm. Bằng ánh mắt tán thưởng, Sau đó còn độc tội một lúc mới nói muốn gặp hứa nghi phạm Giả sử tâm thần là sở trường của anh Vậy cứ lấy ý kiến của anh Làm chủ thôi là kinh thường nói Bây giờ đều đã là người một nhà Nói chuyện cũng dễ dàng hơn Không dám Hai người có thể bắt được nghi phạm đầy nhân cách về quỷ án Quả thực Khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa Phải biết rằng nghi phạm có nhân cách phân liệt Rất bị ẩn Cũng hành động không theo lẽ thường Xin luận lô kích phổ thông và xây dựng chân dung tâm lý tội phạm không khó mà tìm ra hắn chuẩn sách như vậy. Hai người Kỳ Phương Hồ hiếm khi khiêm tốn một vẹn đưa ngón cái lên nói ra một câu mà anh ta mới học được đã được nhận lại. Tạ bình thường Kỳ Phương Hồ thư tầm bước vào phòng thẩm vấn ngồi xuống vị trí của mình ở ghế thẩm vấn đối diện cao dệ xuyên đã bị dẫn tới từ lâu. Đây thực sự là buổi tam đường hội thẩm ngàn năm có một. Camera giám sát được đặt đối diện với nghi phạm, bút kí âm lóe lên ánh sáng xanh. Có biết nhân ta người đàn ông chấn nàn này đang là ai, Trần Vũ hay Cao Diệu Xuyên? Kỳ Phương Hồ quan sát một lượt, cất lời: "Họ tên? Tôi là Cao Diệu Xuyên." cả bình thường và Thư Tầm nước mắt nhìn nhau, cùng phát hiện ra giọng nói của nghi phạm đó rằng không giống với Trần Vũ. Hơn nữa còn mang chút âm điệu đặc trưng của quê hương Quan trọng nhất hắn nói tôi là Cao Diện Xuyên Chứ không phải tôi tên là Cao Diện Xuyên quan họ đã đoán đúng Cao Diện Xuyên Nhận thức được bản thân có thể bị phân liệt Thành một người khác Cho nên nói đó hiện tại Mình đang ở nhân cách nào Trả lời câu hỏi bằng cách nhấn mạnh Tôi là bb Tuy giọng nói Tỏ âm tương tự như tạ kinh thương Vẫn phát hiện ra dáng vẻ của Cao Diện Xuyên Khi gọi anh lần trước không hề giống lần này. Không biết điều này có liên quan tới việc thư tầm và kỳ phương hủ không tham gia tầm vấn hay không. Nhưng anh cảm thấy có lẽ Cao Dệ Xuyên chỉ muốn nói chuyện với một mình anh. Còn cho hỏi tới câu thứ hai, Cao Dệ Xuyên đã nói Người do tôi giết, cao vì không cần trả hỏi thêm nữa. Ba người, một phụ nữ, một cảnh sát và một người lái xe. Không cần biết thế nào, nhưng gặp phải tôi từ coi như họ, tôi xèo. Tôi đã không còn luyến tiếc cuộc đời này nữa chỉ mong được chết càng nhanh càng tốt Xin gặp vị hãy giúp đỡ mau phán tội tử hình cho tôi Tôi có tội chết sớm siêu sinh sớm Bây giờ Khi y Vương Hù lấy điện thoại ra Như thể lên mạng Thở hợ hỏi Trần Vũ là ai Cao dễ Xuyên im lặng Ánh mắt vô hồn Nhìn chăm chăm và sân nhà Hơn 5 phút sau mới trả lời Không có Trần Vũ Tôi đã lừa các vị Bất chợt từ điện thoại di động của kỳ phương hồ, truyền ra tiếng thét trói tài, thảm thiết như ai đó đang bị đổi giết. Tiếng thét này, lúc thì là giọng nữ, lúc lại là giọng nam, sau đó chuyển thành tiếng khảo khóc, còn cả âm thanh xương cốt, giò thịt vì xẻ nát, khiến người ta sườn gầy ốc như đang ngồi trên bàn trông. Trong tích tắc, nghe thấy âm thanh này, cao dễ xuyên rách ruột kịch liệt như muốn đứng lên chạy trốn, nhưng lại bị ghế thẩm vấn giữ chặt nên không thể thoát ra. Khi tiếng thét thê thảm, tiếng khóc không ngừng truyền tới, ăn vốn rất nôn nóng, nhưng giờ lại như người bị yểm bùa, ngồi im một chỗ, ngơ ngơ ngắc ngắc, đôi mắt cũng không chớp. Ta kinh thương ngồi cạnh kỳ phương hồ, đưa mắt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của anh ta. Đó là một đoạn phim của một bộ phim kinh dị kinh điển, thảm sát cửa máy tại tây sắt. Kỳ phương hồ rất bình tĩnh, dùng mạng nội bộ liên kết với laptop và máy chiếu bắt đầu chiếu một bộ phim kinh dị khác thư tầm cảm nhận được một cơn buồn nôn ập tới rời mắt đi không dám nhìn kỳ phương hù vẫn làm theo ý anh ta vừa chiếu một đoạn phim kinh dị có cảnh giết người tàn bạo vừa phát tiếng đàn ông và phụ nữ gào thét với âm lượng lớn nhất trong phòng thẩm vấn hình ảnh và âm thanh ấy khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu ta kinh thương nắm chặt tay thư tầm cầm, chỉ ra cửa, ý bảo cô tránh ra ngoài một chút. Thư tầm bướng bình lắc đầu, nhớ một ngụm nước quan sát vẻ mặt của Cao Dễ Duyên. Hình ảnh và âm thanh khiến người ta đau đầu ấy chỉ được phát đến hơn một giờ. Cao Dễ Duyên, khi thì sốt ruột khi thì bình tĩnh, khi thì từ gấp, khi thì xem đoạn phim trước mặt với ánh mắt tán thưởng. Thư tầm đoán rằng, Kỳ Phương Hồ muốn sử dụng những hình ảnh mà hồng thủ cảm thấy quen thuộc này để ổn định lại nhân cách của cao dễ xuyên cũng nhằm xác định xem cao dễ xuyên có phân liệt thật hay không ai hắn chỉ giả vụ phân liệt để được giảm án sau khi chắc chắn thư tầm có thể chủ đựng được ta bình thương đưa mắt nhìn cao dễ xuyên bây giờ anh phát hiện cao dễ xuyên cũng đang nhìn anh quế miệng nhanh lên dường như đang mỉm cười kỳ phương hồ cũng nhận ra về mặt này của cao dễ xuyên ngừng chiếu đèn phim và tát tương động đột ngột cao giọng hỏi anh là ai? tôi à, tôi là cao dậy xuyên. tuy giọng nói và gầu âm của cao dậy xuyên, nhưng khi nói ra tên họ của bản thân, trong giọng nói của hắn lại thêm một chút tùy ý và kinh bỉ. ta kinh thường biết hắn đã thực sự xuất hiện. Thì Phương Hủ viết và sổ ghi chép mấy từ không chế, khẩu âm, thư thư ấu. Sau đó bảo tạ kinh thức ở lại, đôi nháy mắt với thư tầm. Sự xuất hiện của chúng ta tại nơi này đã không còn cần thiết nữa, chúng ta ra ngoài thôi. Lại nhìn cao dễ xuyên, gật đầu tấn tượng một ven, ghé nâng cầm. Khi hai người ra ngoài phòng, tuy thư tầm hơi khó hiểu, nhưng trong đó có cả camera và máy kỹ âm, dù ra ngoài cũng thấy được tình hình bên trong. Nên cô mới cố ý đi ra Cùng kỳ phương hù Vừa đóng cửa cô vừa hỏi Anh phát hiện ra điều gì sao Hắn không phải Người có hai nhân cách Kỳ phương hù duỗi ra bạc ngón tay Đầm đưa rồi khẽ nhíu mày Ngoài chữ Trần Vũ Hắn còn phân liệt thêm một nhận cách nữa Thư tầm chớp chớp mắt Kinh ngạc nói Kỳ phương hù gật đầu Tôi tin là tạ bình thường cũng nhận ra điều này Loại nhận cách thứ ba Chỉ muốn nói chuyện với một mình anh ấy Cho dù chúng ta có ở bên trong Thì cũng không hỏi được gì thêm thông tin Tới phòng giám sát xem được không Anh đi đi Tôi tới hỏi tổ trưởng Ngô xem đã thu thập được tin tức gì chưa Thư tầm rất tin tưởng và năng lực của Kỳ Phương Hù Không được Kỳ Phương hồ cười nói Trong phòng thẩm vấn tao diện xuyên thấy chỉ còn một mình Tạc Kinh Thượng ở lại Mới mỉm cười nói Tạc Kinh thương, chào anh Chào anh. ta kinh thường đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn. Ông Dung tựa vào lưng ghế. Chúng ta lại gặp nhau đôi. Cao Dị Xuyên kẽ nhún vai. Không bùi nhận, cũng không đồng tình. Anh không phải là Cao Dị Xuyên. Tạc kinh thương vạch trần. Anh tên là gì? Cao Quyết. chia vương ở bên, anh ta rất thẳng thắn, nói gì hỏi nấy. Tạc kinh thương gật đầu. Cao Dị Xuyên, Cao Quyết, Trần Vũ. Hắn lại có thể phân liệt thành ba nhiêu cách. Cao quyết chào anh. Anh hờ hững chào. Quả tăng của anh, tôi không dám nhận. Nhưng tôi muốn biết, tại sao ở tận Lang Lâm mà anh... Tôi đã thâm bộ con người anh. Cao quyết ngắt lời ta kính thương. Hắn như một con báo nhìn chầm chầm và con bồi. Nhìn ta kính thương chằm chằm như thể muốn bắt nhát anh và trong mắt mình. Nghe nói đến cả em vợ mình, mà anh cũng có thể vì nghĩa diệt thân, tống vào tù giam, cho nên tôi rất muốn gặp anh quả nhiên anh đã không để người tôi phải thất vọng tôi mới xử tử có mấy người mà anh đã tìm thấy tôi là anh giết người tạc Kình thường lướt mắt nhìn bút ghi âm xác định lại là nó vẫn đang ghi âm trong cuộc tẩm vấn vốn nên có một người phụ trách ghi chép nhưng chỉ cần có người khác ở đây tên cập quyết này Chắc chẳng thèm nói câu nào hắn chỉ muốn trò chuyện với một mình anh mà thôi anh đẹp trai thật đấy Các nam tính, cao quyết không để ý tới câu hỏi của Tạ kinh thương. Ánh mắt trở nên mở ám. Thậm chí, hắn còn định đưa tay vuốt về khuôn mặt anh. Nhưng vì ghế thẩm vấn, nên hắn không thể đạt được ý nguyện. Hắn bực bội, đập tay lên ghế, vẻ mặt lại trở nên ngoan động. Tôi không giết người, Tất cả bọn họ đều bị cao dựa xuyên giết. Tôi chỉ nói cho hắn biết phải hành động như thế nào. Tạ kinh thương hỏi tiếp Tại sao cao dễ xuyên phải đi giết người? Hắn là một kẻ nhu nhược, nhát gan, chỉ biết ăn năn hối hận, lầm lầm lề lì. Cao Quyết, các khinh bị cao dễ xuyên. Tôi cho rằng một con người, đặc biệt là đàn ông, phải có dũng khí, phải tàn độc, nhẫn tâm. Nhưng hắn rất kém cỏi, cho nên tôi muốn dạy hắn thế nào mới là đàn ông. Gặp phải chuyện bất công thì không được lùi bước và thể hiện bản thân mình, ai bắt nạt phải đòi lại gấp đôi trên thần phần chiêm húc cấp siêu bọn họ đã làm gì cao dễ xuyên mấy người anh nói là ai thế ờ hút, húc cấp siêu à nhớ ra rồi tôi không biết bọn họ đã làm gì dễ xuyên nhưng thôi cảm thấy giúp một người cũng đâu cần lý do đúng không chỉ cần có sức mạnh có quyền lực và cam đảm là đủ còn tên lái xe kia Đừng hẹp như thế dựa vào đâu mà người ta phải nhường đường cho hắn đi hắn bóc còi Bất đèn đất phiền, Tôi nói với Cao dễ Xuyên Phải cho hắn ta một bài học Nhưng không ngờ dễ Xuyên lại giết hắn chăm đa Diệ Xuyên Ngày càng nâm tính hơn Cao Quyết cười nói Anh ép Cao dễ Xuyên giết bọn họ Ta kính thường nghe xong câu nói mọn rợi này của hắn đưa ra kết luận Đúng vậy Cao Quyết thừa nhận một cách thẳng thắn Con người đều gió bức ép mặt thành Đặc biệt là kẻ nhu nhược yếu đuối như Cao dễ Xuyên Nếu không ép hắn Là một vài chuyện cần tới lòng cảm đảm Hắn sẽ vinh viễn không trưởng thành Vinh viễn để người ta làm nhục Khi giết người Anh là Cao Diệ Duyên Tôi không biết Tôi chỉ bảo với hắn nhất định Phải làm như thế nào Cao Quyết liếm điếm môi nhìn anh nhớ lại Nhưng tôi không ngờ Những việc hắn làm còn vượt xa mệnh lệnh của tôi Hắn không chỉ giết người Còn phanh tây bọn họ Ờ tôi đã xin lỗi Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi dù sao tôi cũng không học ngành y nếu hắn muốn tôi phanh thần e rằng tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng mà <cười> tôi rất thỏa mãn với một diện duyên như vậy đây là một phương thức để hắn giải tỏa cơn tức giận không phải sao hắn là một người đáng thương mọi người không thể hiểu nổi hắn nhưng tôi thì có thể anh không thấy cái tưởng mơ không trái lại tôi thấy đây mới thực sự là hắn tàn nhẫn độc ác Và... Cao Quyết bực bội, ít người Mong tránh khỏi lưng tựa của cái thâm vấn Đầy hấp dẫn Cao Kinh Thương nhíu mày Anh và Cao Diện Xuyên Cùng sử dụng một thân thể Có thấy chật chội hay không? À, cũng tận tạm Kinh Thương, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi Cao Quyết chân thành đói Cao Kinh Thương không để ý Ánh mắt nóng bọc của hắn Khuôn mặt vẫn vô cảm Thậm chí còn hơi nghiệp khắc Từ bao giờ sau đó hắn vẫn còn bé tí cao quyết cười nói đưa tay vạch một độ cao thấp bằng đây thôi tạc bình thường đưa mắt nhìn một thoáng khoảng một mét hai khi cao duệ xuyên phân liệt tai nhân cách cao quyết hắn vẫn còn nhỏ cao quyết khai với tạc bình thường toàn bộ quá trình hắn sẽ khiến cao duệ giết người mỗi khi hắn cho là lên giết người hắn sẽ ép cao duệ đóng cửa muộn hoặc mở cửa sớm người nào đi vào quán ăn một mình Là vừa mắt Cao Quyết Cao Dựa Duyên sẽ phải giết người đó Còn tại sao mấy tăng này Lại đột nhiên giết người Cao Quyết giải thích rằng, Dựa Duyên phát hiện Mình bị mắc bệnh nặng y Chẳng sống được bao lâu nữa Cho nên muốn chứng minh bản thân một phía Anh biết Trần Vũ chứ Cao Quyết Tỏ vẻ hoang mang hỏi Ờ ai cơ Trần Vũ Ta Kinh Thường nhắc lại lần nữa Trần Vũ là ai Tôi không biết Phải chăng Cao Quyết không thể nhận ra sự tồn tại của Trần Vũ? Nhưng Cao Dễ Xuyên có thể. Tại sao Cao Dễ Xuyên lại vứt di hải của người phụ nữ trung niên kia lên xe điện của Trần Vũ ở hẻm Đông Lang Tử? Câu hỏi này của Tạ Kinh Thương là để xác nhận lại rốt cuộc Cao Quyết có biết về sự tồn tại của Trần Vũ hay không? Cao Quyết lắc đầu. Tôi không biết. Dễ Xuyên cũng có một vài hành vi mà tôi không thể hiểu nổi. Ví dụ như, hắn lại đi mở một quán ăn. Trần Vũ mà anh nói, có phải đối tác của hắn không? Xem ra, Trần Vũ không biết tới sự tồn tại của Cao Quyết và Cao Dễ Xuyên. Cao Dễ Xuyên và Cao Quyết biết đến sự tồn tại của nhau. Cao Dễ Xuyên có thể nhận ra từ tồn tại của Trần Vũ. Để thăm dò Trần Vũ có biết tới sự tồn tại của mình hay không? Cao Dễ Xuyên bút vụn thi thể ở phía sau xe điện của Trần Vũ. Để kỳ thích hắn Nhưng Trần Vũ vẫn chẳng biết gì Và loại nhân cách này quá phức tạp Rốt cuộc làm thế nào Mà lại hình thành được đây Ta Hình thường lướt mắt nhìn cao quyết thấy hắn đang nhìn mình Với ánh mắt si mê Và thực khiến người ta khó chịu tầm trở lại văn phòng của tổ 1 một, một số cảnh sát đã trở về đang sắp xếp lại những thông tin vừa thu thập được. dựa theo và phương hướng điều tra mà đặc hình thường đưa ra, bọn họ đã tìm được nhiều thông tin quan trọng. cha mẹ của nạn nhân Trần Thanh trong vụ án 20 năm 99 sau khi con cái qua đời, bọn họ được rất nhiều người hảo tâm quan tâm giúp đỡ, cảnh sát hỗ trợ trợ cấp cho bọn họ, hàng xóm và tình nguyện viên của khu vực luôn tặng gạo và mì cho họ vào dịp Tết. Mấy năm qua, còn có chàng trai tên Trần Vũ, thường xuyên mang quà đến cho họ, trò chuyện với họ, khiến họ vô cùng cảm động. Vì Trần Vũ cũng có họ Trần, nên hai vợ chồng cảm thấy hắn rất thân quen. Lâu dần, Trần Vũ còn gọi họ là cha mẹ. Tôi biết chẳng qua Trần Vũ muốn ăn uổi động viên họ, nên mới gọi như vậy, nhưng họ cũng rất cảm kích. Sau khi xem ảnh của Cao Diệ Xuyên, cha mẹ Trần Thanh nói, hắn chính là người hào tâm trần vũ cảnh sát lại liên lạc với tiểu lý văn công phòng tuyệt đại học của cao diệ xuyên nghe nói khi hắn tốt nghiệp đại học thì đã xảy ra một vài chuyện cao diệ xuyên là sinh viên học liên thông thạc sĩ cho nên sau khi học xong 5 năm y học lâm sàng thì có thể học thẳng lên thạc sĩ lúc đó ở trường có 4 tiêu chuẩn đi du học ở nhật bản australia thành tích học tập của cao diệ xuyên cực kỳ xuất sắc Nên hắn nói với bạn cùng phòng rằng muốn dành một suất học bổng đi Australia nhưng cuối cùng hắn không đạt được nguyện vọng của mình. Bạn cùng phòng tiểu lý nói lúc đó có lời đồn rằng vốn sinh viên đi du học nhiều mối quan hệ mới giành được suốt đi. Dù thành tích học tập của cao diện xuyên rất xuất sắc thầy hướng dẫn cũng giao đề tài quan trọng cho hắn làm thậm chí còn giới thiệu và danh sách đi du học. Nhưng sự ủng hộ của thầy hướng dẫn vẫn không chống lại được tiền bạc và quyền lực những sinh viên có thành tích thấp kém hơn dễ duyên thành quả học thuật không có gì đặc sắc lại được cử đi du học còn cao dễ duyên đành ở lại trong nước học lên tạc sĩ khi đó hắn đã suy sụp một thời gian Và cùng phòng nói tuy hắn không mê tiểu trẻ cờ bạc nhưng rót rằng có thay đổi thích xem những bộ phim điện ảnh bạo lực máu me như thể xem xong thì sẽ thấy thỏa mãn cảnh sát tính toán lại thời gian thời điểm cao dễ duyên tốt nghiệp đại học muốn giành lấy suốt học bổng du học cách hiện tại hơn 9 năm có thể nói đó là thời điểm bắt đầu cho một loại hành vi sau này của hắn bệnh viện trực thuộc đại học y cách lăng lâm khá xa nên những cảnh sát tới đây đều cho gửi thông tin về cuối cùng khi cao duy xuyên làm việc ở đây có một bệnh nhân tử vong trên bàn bổ nhưng đây không phải lỗi của bác sĩ mà do bản thân bệnh nhân bị bệnh chứng mới dẫn đến tử vong các bác sĩ cố gắng cứu chữa suốt 7 tiếng đồng hồ nhưng cũng không thể cứu vãn tính mạng của bệnh nhân nhưng người thân bệnh nhân là không hiểu điều ấy bắt đầu gây sự với bệnh viện sau đó xông vào văn phòng chỉ rủa anh hùng mấy bác sĩ và hộ sĩ tham gia ca mổ mấy bác sĩ đều bị thương cao dễ xuyên bị đánh tới chảy cả máu mồm máu mũi gáy tay cháy, hộ sĩ tiểu diệp vì triệt chân ngắc cầu thang vùng gáy bị và đập mạnh vì thương nặng không thể cứu chữa Tiểu Diệp qua đời thì người nhà bệnh nhân kia mới chịu bỏ qua. Nhưng Tiểu Diệp lại là bạn gái của Cao Dễ Xuyên. Sau đó, Cao Dễ Xuyên xin thôi việc. Các đồng nghiệp cũng không biết hắn đi đâu. Tất cả những sự việc mà Cao Dễ Xuyên từng trải qua đều có thể là động cơ. Cao Dễ Xuyên đã có khả năng chính là hung thủ vụ án 2599. Hắn phân liệt thành nhân cách A Trần Vũ và một nhân cách B khác. Nhân cách B Mới là chỉ mưu của các vụ án Cũng là kẻ khiêu khích đã kinh thương Nghĩ tới mấy chữ Mà Kỳ Phương Hồ viết trong sổ tay Thư thầm đối với các cảnh sát tổ 1 Cho dù một kẻ Có giả vờ mình bị tâm thần phai liệt Giống lên đâu Nhưng giọng nói và khẩu âm Thì không thể giả vờ được Khẩu âm của Trần Vũ Là dòng địa Phương Lang Lâm Còn nhân cách B và Cao chỉ xuyên Cũng có khẩu âm quê hương của hắn Những cách này đã xuất hiện từ khi Cao duyệt Xuyên còn chưa học đại học xa nhà Tuổi thơ của hắn nhất định Đã gặp phải tổn thương Và biến cố nào đó Nhân cách trần vũ là một loài nhân cách bổ khuyết Được phân liệt Sau khi Cao duyệt Xuyên giết người lần đầu tiên Hắn là một người có đạo đức Dùng để cho dấu tội lỗi xảy ra vào ngày 25 tháng 9 Có thể nói Hắn chính là kết quả cuối cùng Của việc Cao duyệt Xuyên từ tối miên bản thân Mỗi gia đình đó mối quan hệ Và nguyên nhân phân liệt của sự Cao duyệt Xuyên nhân cách A trần vũ và nhân cách B thì phải bắt đầu tìm hiểu từ thời thơ ấu và cách giáo dục của gia đình cao dễ duyên. Cô luôn cho rằng tâm lý của một người chịu tác động mạnh lớn từ thời thơ ấu của người đó. Nguyên nhân phân liệt nhân cách e rằng cũng mất nguồn từ chính gia đình cao dễ duyên. Cô biết gia đình công nhân nhìn như rất bình thường ấy lại làng che giấu bí mật nào đây. Cô thứ cô là chúng tôi và tới quê của cao dễ duyên. Lâm Hì vất vả mệt nhọc trở về từ bệnh viện trực thuộc Đại học Y trở lại nghe nói cần phải tới một nơi xa hơn cả chỗ kia Đúng vậy nhất định phải điều tra kỹ mối quan hệ gia đình và thời thơ ấu của hắn Thư tầm ai nấy nhìn Lâm Hy anh viên các anh đi một chuyến Không phiền không phiền tôi hẳn không thể đích thân bắn chết cái tiền họ cao kia. anh đã giết người anh em tốt à hốc của tôi Lâm Hì nắm chặt tay Vậy tôi đi đây Có thông tin gì Tôi sẽ liên lạc với cô ngay lập tức Này để tôi đi cùng anh Tâm trạng của anh không ổn định lắm Thì giờ chẳng hỏi được gì Ông thức hiện Tự nhiên xuất hiện Tiếp tục đâm trọt lầm hi Thế cứ anh làm là được vợ đây hả Cút đi Ôi nói thế nào anh nhỉ Chó cắn lá đồng tân Chó mới hay theo đuôi người Hai người cái vách nhau ẩm ý trên đường Tiếng cách nhau nhỏ dần dần Thư tầm, ngồi ở văn phòng một lúc lâu Chưa nhớ đến Oanh Oanh Nạn nhân duy nhất còn sống sót Tổ trưởng Ngô Tôi tới bệnh viện một chuyến Cô muộn bút ghi âm Ngồi xe cảnh sát tới bệnh viện thăm Oanh Oanh Trên xe, cô gọi điện thoại cho Kỳ Phương Hồ Nói qua cho anh biết Về kết quả điều tra Và kết luận phân tích của cô phòng thẩm vấn. Khi Phương hủ cũng ra khỏi phòng giám sát hai người đứng ở hành lang thảo luận rất lâu. Quả là thần tám điểm nữ bàn luận về vụ án xong khi Phương hủ chiều chọc Thư tầm và anh đúng là bổ khuyết cho nhau. Sự trường của anh là suy luận logic, Của cô ấy là tâm lý tội phạm chăm sông đổ về một biển mèo trắng hay mèo đen. Cứ bắt được chuột thì đều là mèo khôn. Thực ra Tôi cũng không mong cô ấy phải mã hiểm công tôi Từng hợp tác ở Bắc Yến ta Kinh Thương đã hiểu về năng lực Của Kỳ Phương Hồ Cũng nảy sinh cảm giác thân quen Người có thể đầm đạo với anh không nhiều Kỳ Phương Hồ Cũng được xem như một người Mà anh vừa gặp đã quen Đàn ông mà Đều hy vọng người phụ nữ của mình ngoan ngoãn Ở nhà, chăm chậm trong con đừng thấy Kỳ Phương Hồ Lớn lên ở anh từ nhỏ mà lầm Thật ra tư tưởng cũng vẫn còn phong kiến cũ kỹ lắm. nhưng mà chúng ta đều không gặp phải kiểu phụ nữ này. hai người đàn ông cùng nhau than dài một tiếng. ta kinh thương nhìn ra ngoài cửa sổ. thư tầm không phải cô gái hay gây chuyện. chẳng qua cô ấy muốn làm việc cùng tôi, hai người hỗ trợ nhau. cô ấy rất thông minh, biết tiến biết lùi, giúp tôi rất nhiều chuyện. ở bên cô ấy, cho dù có phải xem video giám sát, thì cũng không cảm thấy tẻ nhạt khô khan. Kỳ phương hù bố chắn Nếu hồ hiệu bằng một nửa chi ấy Thì tôi đã cảm ơn thượng đế lắm rồi Nếu tôi nói Khi thư tầm học đại học Tính cách của cô ấy cũng giống hệt hồ hiệu bây giờ Anh có tin không? Tôi tin Kỳ phương hù cười Nghe hồ hiệu nói Thời đại học thư tầm chủ động theo đuổi anh trước Đã kinh thường thoáng sừng sốt Phần nhắc từ ngữ bề ngoài là như vậy Nhưng kỳ thực Tôi vẫn luôn chờ cô ấy Cuốn định đợi cô ấy tốt nghiệp đại học, sau đó sẽ cầu hôn. Ờ, dường như Kỳ Phương Hủ có lời muốn nói. "Hả? À, à, không có vấn đề gì, để sau hay nói." Kỳ Phương Hồ xua tay. Một tiếng sau, Thư Tâm trở về từ bệnh viện. Mặt trời đã ngả về tây, mê lửa rải khắp trời, những con chim vô danh tụ thành từng đàn bay qua, thỉnh thoảng lại cất tiếng chiêm chiếp vang vọng oánh oánh đã tỉnh táo lại từ cơn khủng hoảng dưới sự dẫn dắt của tư tầm cô bé kể ra một chuyện khiến người ta vô cùng kinh ngạc sau khi oánh oánh bị rụ rỗ giam cầm và đánh đập cũng không hẳn không có cơm ăn nước uống từng ấy thời gian theo lời tuần lại của cô bé khi đó đã rất muộn có một bé trai đánh thức cô bé bón cho cô bé một ít nước và một chút bánh mì kẹp thức ăn nhưng cô bé không hiểu bé trai này Đang nói gì? Không biết cậu ta đi vào từ bao giờ, vì trong phòng không có đèn đất tối. Người bị tâm thần phân liệt nếu không được phát hiện kịp thời, theo thời gian, nhân cách chính sẽ bị phân liệt ra thành nhiều nhân cách hơn. Khi đến điểm cực hạn, nhân cách có khả năng không chế mạnh sẽ ổn định lại. Trên đường về trí đội thư tầm cứ nghĩ mãi. Rốt cuộc, bé trai trong lời nói của oánh oánh là giấc mơ của cô bé, hay là một nhân cách c phân liệt cao dễ duyên. Thư tầm nghe lại đoạn kệ âm lời oanh oánh có ba chi tiết quan trọng. Một là món bánh mì cặp thức ăn mà có bé được bón cho. Đó không phải là món ăn chính thống thường của người Trung Quốc như bánh màn tàu hay cơm tẻ mà là bánh mì. Trong quán tiểu thực đại của Trần Vũ có bánh sandwich. Mẹ oanh oánh nói vì dạ dày của oanh oánh không tốt lắm trong sandwich lại có đau dưa sống tự chúng không sạch sẽ nên trước giờ nhà họ không cho cô bé ăn sandwich bao giờ bởi vậy món bánh mì kẹp thức ăn không phải là giấc mơ của anh oánh mà là thật ai là người cho cô bé ăn đồ là bé trai mà không phải gì hay chú sau khi bị bắt cóc và hình hung một cô bé ở độ tuổi này có thể sợ hãi tới mức không ăn nổi bất cứ thứ gì trừ phi gặp được một người khiến cô bé có cảm giác an toàn và thân thiết ngoài cha mẹ cô bé thì đồng bạn trang lứa quả thực có thể mang đến cảm giác này vì qua tối nên bé trai trong lời của cô bé chưa chắc đã là một bé trai thật sự mà có thể là một người có giọng nói non nớt của bé trai và là cô bé không hiểu bé trai nói gì khi ở trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ người ta sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm với âm thanh nhưng oánh oánh lại không hiểu bé trai nói gì chứng tỏ ngôn ngữ của bé trai Không phải loại ngôn ngữ mà Oanh Oánh thường tiếp xúc Cô bé còn nhỏ Mới học mẫu giáo Dù nằm mơ cũng không thể xuất hiện Một người nói tiếng nước ngoài được Vậy phải chăng Ngôn ngữ của bé trai là ngôn ngữ địa phương Phải chăng Loại ngôn ngữ này là ngôn ngữ địa phương Ở quê Cao Duệ Xuyên Bởi vậy Oanh Oánh không mơ Cô bé quả thực đã gặp một bé trai Loại nhân cách thứ ba phân liệt Từ Cao Duệ Xuyên Quay về trí đội Tư tầm cho Kỳ Phương Hù và ta kính Thương Nghe về đoạn kỳ âm Sau đó nói ra suy si lỗi của mình Ngoài trừ Lâm Hy Và Hồng Thế hiền đã đi công tác Mười mấy cảnh sát của tổ một điều tra Đều ngồi lại cùng nhau Nghe xong thì không cần cặp tán Kỳ Phương Hù ngẫm nghĩ một lúc Có thể khẳng định rằng Có bốn nhân cách đồng thời tồn tại Trong ý thức của Cao Dị Xuyên Anh ta đứng lên Viết lên bảng trắng tên của bốn nhân cách Cao Dị Xuyên cao quyết trần vũ và bé trai anh ta vẽ thêm hai mũi tên hướng về nhau ở tên của cao diệ xuyên và cao quyết hai nhân cách này có thể nhận biết về sự tồn tại của nhau cao quyết công chế cao diệ xuyên nhân cách chính của cao diệ xuyên lại phục tùng nhân cách phụ cũng chủ động nhưng quyền điều khiển hành vi khi nhân cách phụ muốn như lời miêu tả của cao quyết cao diệ xuyên hơi nhu nhược thật thà còn cao quyết lại là người cực kỳ mạnh mẽ hắn quyết đoán biến thái động ác không tàn sức sống rất mạnh hắn cho rằng những người bị cao dệ xuyên giết đều đáng chết đối với những người đó hắn tỏ ra kinh thường hắn vẫn luôn khao khát cao dễ xuyên có thể giết chết một người mà hắn kính trọng và yêu thích như vậy mới có ý nghĩa người đó chính là ta kinh thương không gian trở nên yên tĩnh mọi người đều nghiêm túc nghe anh ta phân tích dường như đã ngừng thở. khi phương hù lớp mắt nhìn Tạ Kình Thương, lại nhìn Thư Tầm, khẽ lắc đầu. Cao Quyết rất yêu thích và hâm mộ Tạ Kình Thương, hắn gửi đồng người cho anh không phải để đe dọa hay khiêu khích. Hắn đã thu hút sự chú ý của anh thành công, cũng tìm được cơ hội gặp mặt anh. Trước mặt anh, hắn biết gì nói nấy, xuất phát từ nội tâm muốn giao lưu với anh, móc tim móc phổi không giấu điều gì. Nếu như có thể, hắn hy vọng trở thành nhân cách thứ hai của anh chứ không phải Cao Duệ Xuyên. Đây chính là điều mà khi nãy Kỳ Phương Hù muốn nói rồi lại thôi. Ta bình thương dường như không nghe thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ như chẳng liên quan gì tới anh. Cảnh sát tình sự tổ một nghĩ thầm. Mẹ ơi, giáo sư ta sui xẻo quá đi rồi. Lại bị một tên sát nhân hâm mộ. Kỳ Phương Hù cười ha ha lại viết thêm một mũi tên từ Cao Dễ Xuyên đi về Trần vũ. Cao Duệ Xuyên Có thể nhận ra sự tồn tại của Trần Vũ Nhưng hắn không thể giao lưu Với Trần Vũ Vì Trần Vũ là một Anh nhìn về phía Thư Tâm Nhân cách có tính chất bổ khuyết Thư Tâm trả lời Đúng vậy, nhân cách có tính chất bổ khuyết kỷ vương Hồ cười nói Trần Vũ tốt bụng Thoải mái, nhật tình, thân thiện Những điểm này hoàn toàn tránh ngược Với cao diễn duyên Nguyên nhân trực tiếp khiến nhân cách này ra đời Chính là cái chết của Trần Thanh Cao Quyết không biết vụ án 25 tháng 9 9 năm trước có phải do Cao Diệ Xuyên gây nên hay không. Bởi vì 9 năm trước, tức không chế của hắn với Cao Diệ Xuyên không mạnh như vậy. Có lẽ hắn vốn không biết Cao Diệ Xuyên đã làm những gì. Khi đó, vì không thể đã đức ngoài du học, nên Cao Diệ Xuyên đã nảy sinh tâm lý trả thù xã hội, giết một cô gái để bình ổn sự phẫn nộ trong lòng. Quá trình giết người cụ thể, chờ tới khi nhân cách chính Cao Diệ Xuyên xuất hiện Thì chúng ta sẽ tiến hành thẩm vấn Vì cảm giác tổn lỗi dần phật Cao Dựa Duyên đã phân liệt ra Trần Vũ Hắn có những phẩm chất mà Cao Dựa Duyên không có Trong tiềm thức của hắn Đã dần dần Coi cha mẹ Trần thành trở thành cha mẹ của mình Một lần nữa từ thôi miên bản thân Cuối cùng Khiến nhân cách Trần Vũ này trở nên ổn định Trở thành một nhân cách phụ đối lập với Cao Quyết Tạ hình thường Nhìn mối quan hệ giữa các nhân cách trên bảng Khi văn liệt ra Trần Vũ, Cao Dễ Duyên đã chủ động cất đứt mối liên hệ với Trần Vũ với mình và Cao Quyết. Điều hắn cần chính là một Trần Vũ hoàn toàn đơn thuần lương thiện để quả lấp sự sợ hãi và hổ thiện sau khi bản thân giết người. Thư tầm gật đầu Cao Quyết và Trần Vũ là hai mặt đối lập độc ác và lương thiện trong con người Cao Dễ Duyên. bọn họ nằm ở hai đầu cán cân, là một đường thẳng song song vĩnh viễn không có giao điểm. Ngồi Nhật táp tam chú ngay xong rồi mới nói Như vậy Thứ tự xuất hiện của từng nhân cách là Bản thân Cao Diện Xuyên Cao Quyết, Trần Vũ Còn bé trai mà cô thư nói Tôi cũng không biết nữa Thư tầm hơi hoang mang Thường thì nhân cách có thể thích ứng với hoàn cảnh Và yêu cầu sẽ được nảy sinh Trong thời điểm cần thiết nhất Nhưng oánh oánh lại là con mồi Của Cao Quyết và Cao Diện Xuyên Lẽ ra không thể sản sinh thêm Nhân cách ấy mới đúng là kinh thường đứng lên, bước về phía trước lấy hai chữ bé trai đi sau đó về xuống vị trí cuối cùng của bảng trắng cũng sử dụng nhát đứt khi còn nhỏ, Cao Dễ Xuyên thường bị đàn ông trưởng thành đánh đập não bộ bị tổn thương từ đó nhân cách của hắn bắt đầu có xu hướng phân liệt nếu suy luận của tôi không lầm vậy người đàn ông đánh đập hắn chính là cha hắn họ có thể nói là cha dưỡng việc cao quyết đánh đập oánh oánh đã gợi lại hồi ức đau đớn trong tiềm thức của Cao Diệu Xuyên. Bởi vậy bé trai ra đời. Bé trai này chính là Cao Diệu Xuyên thời thợ ấu, đồng tình và thương cảm với oanh oánh mình đầy thương tích. Nhưng nhân cách này không ổn định. Trước đây chưa từng xuất hiện. Sau này nếu hắn không đánh đập trẻ con thì không sẽ không xuất hiện lại. Bé trai chính là Cao Diệu Xuyên thời thợ ấu, chỉ xuất hiện một thoáng như phù dung sớm nửa tuổi tàn. Khi Phương hù vỗ tài tán thưởng. Tuy sử trường của anh là suy luận logic Nhưng kiến thức trong lĩnh vực tập lý học Cũng không tồi. Là còn thông minh nhanh nhạy, Nói một hiểu mười Thảo nào cao quyết âm mộ anh như vậy Kiểu tán dương đông chạm này Khiến sắc mặt tại cảnh thường trở nên kỳ quặc Anh lướt nhìn thư tầm Tiếp tục làm bộ như không nghe thấy Trở về trước ngồi cảnh thư tầm Về sát bên cô Đến đây nguồn gốc mọi nhân cách Của cao Diệ duyên đã bị phá giải Chỉ chờ Lâm Hy và Hồng Thế kiện công tác Trở về nữa thôi Sau khi Cao Quyết biến mất Cao dễ Duyên lại xuất hiện Hắn nói Cao Quyết là bản thân lớn lên từ nhỏ Cùng hắn Thường xuyên dạy dỗ hắn như một người anh trai Dân dắt hắn Sau khi việc du học thất bại Cao Quyết cho rằng Xã hội quá bất công với mình Là lệnh cho hắn Phải làm một chuyện kinh thiên đồng địa Để chứng tỏ bản thân mình Tiếp đó hắn thừa nhận 9 năm trước đã sát hại nữ sinh vô tội Trần Thanh cho hạ giận. Năm đó, nhân kỳ nghỉ dài sau tốt nghiệp, Cao Duy duyên tới Lang Lâm giết Trần Thanh, cất thi thể vào vali hành lý mang tới một quán ăn nhỏ nơi hắn đang làm thêm. Sau khi quán đóng cửa, hắn bắt đầu xử lý thi thể rồi vứt thi thể ở viên đường. Sau khi khai giảng, hắn mới quay lại trường học từ Lang Lâm. Báo chí liên tục đưa tin khuyên hắn có cảm giác thành tựu. bắt đầu từ lần gây án đầu tiên. Cao Diệ Xuyên đã chọn người vô tội Cũng sử dụng thủ đoạn Cực kỳ tàn nhẫn để phá hoại tùy thể Hắn nhận nhơ ngoài phòng pháp luật Từng ấy năm Sau khi tốt nghiệp hắn trở thành một bác sĩ Nhưng vì vụ gây khổ trong bệnh viện Mà hắn mất đi người yêu Tâm lý lại bị tổn thương nặng nề Sau khi tội việc Thần suy quy khiến thiết nào Mà hắn lại tới lang lâm Trần Vũ xuất hiện Cũng chiếm giữ thần thể hắn phần lớn thời gian Gần đây Hắn cảm thấy thân thể không được khỏe Là một bác sĩ Hắn lên cảm sức khỏe mình có vấn đề Sau khi tới bệnh viện xét nghiệm ý đoán của hắn đã trở thành sự thật Cha đột của hắn Cũng đã chết vì cần bệnh này Có lẽ là do di chuyển Hắn cảm nhận được sự tàn khốc của vận mệnh, Mất hết niềm tin vào cuộc sống Bây giờ Cao quyết lại xuất hiện Hắn tự như người anh em sinh đôi gắn bó mật thiết với Cao Diệ Xuyên Không chế Cao Diệ Xuyên Hướng dẫn hắn giết hết người này tới người khác. trong sự tàn sát, hắn cảm nhận được niềm vui. hắn thích xem vẻ mặt đau khổ của người thân, bạn bè, nạn nhân, thích xem những tin tức mà truyền thông đăng tải về vụ hung án, thích xem từ sợ hãi, hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người. hắn cảm thấy vụ việc giết người vô cùng thú vị. nếu như có thể, hắn muốn giết nhiều người hơn nữa. trong tim hắn có một con quái thú bị giảm cầm, cao quyết, chỉ là người luyện thú mà thôi. hắn cảm thấy cao quyết là người đã mở lòng giam nhưng lại quên mất trên thế giới này thứ nguy hiểm nhất không phải là người mở cửa lòng giam mà là con quay thú trong lòng. vào ngày sau lâm hy và hồng tế kiện trở về từ cái nhà của cao dệ xuyên hóa ra cha của cao dệ xuyên chỉ là cha dượng nghe cao di xuyên chị gái của cao dệ xuyên nói cha dượng lấy cớ yêu cho roi cho vọt thường xuyên đánh đập cô ta và em trai dệ xuyên mẹ cô ta không dám làm gì khi cô ta đi học về không chỉ một lần thấy cảnh tượng cha dượng đánh dạy xuyên tới máu may giản ruộng mình đầy thương tích còn trói hắn trong nhà vệ sinh duy xuyên nói mỗi lần cha dượng đánh em trai đều đánh tới gần chết lần nào em trai cũng đau đến đùn đầy cha dượng không chỉ đánh em trai mà còn thường xuyên đánh đập mẹ trước mặt cô ta và em trai nhưng vì cả gia đình đều sống dựa vào tiền lương của cha dượng cho nên mẹ của hai bọn họ không thể ly hôn. Có lần cha dưỡng đánh mẹ, em trai chạy tới ngăn cản, thì bị cha dưỡng đẩy ngã từ trên đầu cỏ tang xuống. Đầu chảy rất nhiều máu, lúc đó mọi người đều tưởng, em trai sẽ chết, nhưng mẹ em trai vẫn vượt qua được. Từ khi diễn xuyên học cấp hai ở trên huyện, thì gần như không trở về nhà nữa. Từ khi lên cấp 3, thì 3 năm cũng không về nhà lần nào. Khi học ở đại học nơi khác, đôi khi đi làm, khi việc gửi tiền về nhà Em trai không hề liên lạc với bọn họ Cũng không nói với cha Dượng Dù chỉ một câu Cho nên bọn họ cũng không biết Cao dễ Xuyên đã sớm tôi việc ở bệnh viện Rồi chuyển tới lang Lâm Hóa ra Cao Dệ Xuyên Từng có thời tự ấu như vậy Dưới sự đồng viên của Cao Quyết Hắn dần dần rời khỏi gia đình Đến thành phố lớn Trong tiềm thức của hắn Cao Quyết mới là cha Là người mà bấy lâu nay hắn tin tưởng nhất Còn bé trai kia E rằng cũng chỉ là tiểu Diệp Xuyên từng vài chịu đựng đau khổ suốt thời thơ ấu. Khi đó Cao Diệp Xuyên không hề biết về bé trai, bé trai tự như một bóng bà nhẹ nhàng lướt qua ánh oánh. Cao Diệp Xuyên, Cao Quyết và Trần Vũ không biết tới sự tồn tại của hắn. Đúng như lời Tạ kinh Thương từng nói, bé trai chỉ tựa như đóa phù dung sớm lửa tối tàn, có lẽ về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đang tiếc là sau khi cao dễ xuyên và cao quyết thay vì nhau xuất hiện thì Trần Vũ không xuất hiện nữa dường như hắn đã bị bóp chết hoàn toàn biến mất có lẽ chỉ khi trở lại hẻm Đông Long Tử trở lại tiểu thực đại hắn mới tiếp tục bước ra ngoài tiếp tục mỉm cười với mọi hành khách nhiệt tình đốt một công đức tranh tươi tranh thủ ngày nghỉ tới thăm cha mẹ mình là một người bán hàng đơn thuần lương thiện nhưng Trần Vũ vinh viễn không thể trở về tiểu thực đại trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ dù sao cao dệ xuyên bị rối loạn đại nhân cách nhưng vì việc giết người phân thầy đều do nhân cách chính làm nên cho nên phán quyết cuối cùng e rằng sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất chỉ sợ rằng khi hành hình trước bước chân của tử thần hắn sẽ bị kích thích mà đột nhiên xuất hiện nhân cách trần vũ và bé trai mong là trần vũ và bé trai đã hoàn toàn biến mất trong tiềm thức của cao dệ xuyên vụ án bí ẩn ở lang lâm hai mươi lăm trên chín kéo dài chín năm đã được phá giải tin tức vừa truyền ra trên internet bắt đầu bàn luận xôn xao cũng nói rằng vụ án bí ẩn ở nam kinh mười chín trên một tới khi nào mới tìm được chân tướng trong bản tin đăng báo hoàn toàn không nhắc tới thư tầm và tạc kinh thương nhân vật chính đã chuyển thành cảnh sát lang lâm chỉ có cảnh sát hình sự trong tuổi một mới biết tạc kinh thương và thư tầm không chấp nhận tham gia mọi hình thức phỏng vấn tạ cảnh thường thể hiện quan điểm rõ ràng từ nay về sau tên của anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ bài báo nào nữa vụ án tại lăng lập kết thúc thư tầm thấy kỳ phương ngủ phải trở lại vũ kiều bèn đề nghị tạ cảnh thường cùng về vũ kiều nghỉ ngơi mấy ngày Để ngắm khu nhà cũ của cô khi con bé đi dạo những con phố xưa nơi đây Tạ Kinh Thường đương nhiên vui vẻ đồng ý Vì lần trước về quá bận do lo toàn cho hôn lễ nên Thư Tầm chưa kịp đến thăm Thư Phóng Lần này trở về Phù Kiều cô quyết định sẽ đi thăm cậu Thư Phóng vẫn luôn là vướng mắc tồn tại giữa Thư Tầm và Tạ Kinh Thương Có lẽ do cảm nhận được hơi thở quen thuộc của mảnh đất quê hương sau khi xuống máy bay Tư tầm lập tức cảm thấy khỏe khoắn hơn. Ngồi trên xe bíp ở trạm sân bay ngắm nhìn cảnh sắc quen thuộc nơi đây khiến cô cảm thấy an lòng. Khi tổ chức hôn lễ cô vội vã trở về cũng vội vã rời đi. Hiện tại cô bỗng nhiên cảm thấy quê hương chính là lời mà khi ta vừa nhận ra nó siết bằng yêu quý thì lại đột ngột rời xa. Mỗi năm anh đều sẽ cùng em về đây một thời gian. Ta kinh thương miệng kể nói giấu nhạm đoạn nếu không có vụ án cần thiết. Tội phạm sẽ nuôi thời gian gây án vì anh muốn đi theo em về vụ điều à. Đàn ông đều không thích phụ nữ quá thông minh vì những cô gái ấy luôn đoán chính xác, suy nghĩ trong lòng họ. Nhưng mày mà ta hình thương lại yêu thích sự thông minh của thư tầm. Vừa nghe cô nói vậy, anh nhíu mày. Có lẽ bọn họ đã chân ngấy phương pháp của anh, muốn thử cảm giác vì người khác chưa bắt xem sao. Nói xong, nước mắt nhịp Kỳ vương Hồ đang ngồi trách ở phía sau. Thư thầm che miệng cười ghé. Kỳ Phương Hồ có thể đảm đương việc lớn nhưng ai mà biết được tiểu thư hồ tiêu có làm hỏng việc hay không. Thư thầm làm xong một loạt thủ tục để vào thóng em trai. Sau mấy năm cô mới lại cùng ta kình thường nhìn thấy tư phóng trong bộ áo tù. Tóc của cậu vẫn chưa dài tới 1cm. Quần áo trong tù mặc trên người cậu bơi rộng. Tháng trước tư phóng mới biết được chị gái mình đã kết hôn với tạ kinh thương cậu đã gần như quên hết tướng mạo của tạ kinh thương chỉ nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh năm đó khi ấy tư phóng rất đắc ý cảm thấy mọi người là em của nhau mỗi người đâm một nhát quả thật có nghĩa khí trong giới quân đồ quả thực là một việc có thể khoa khoang cả đời tuy rằng lúc đó cậu chỉ đâm bừa một nhát mà thôi lúc đó cậu cứ tưởng có lẽ Chỉ cần bồi thường một chút tiền thuốc men là xong Sau đó cậu mới biết Một nhát dao của mình đã dẫn đến Cái chết của người kia Trong khi những người khác Chỉ khiến người nọ bị thương Cậu có sung khí và quyết tâm Của một thủ lĩnh côn đồ đi chăng nữa Cũng không có khả năng cứu sống người đã chết Hiện tại Cậu ngồi ủ rũ Ngồi trước mặt chị gái và anh đề Ta kinh thương Tại sao anh biết tôi là người đâm nhất dao đó Thư phóng chẳng thèm trả hỏi Một cậu anh rể cũng không gọi Đã vội vàng cao giọng chất vấn Thư phóng Thư tầm cao mày Cô không ngờ tới lúc này Mà em trai vẫn còn băn khoăn vấn đề ấy Đó kính tường nhắm mắt Dường như đang tìm kiếm thông tin rất quan trọng nào đó trong từ tưởng Nội dung tiền chốt trong báo cáo khám nghiệm tử thi năm xưa Hiện lên trong đầu anh Như từng thước phim Khi đó thư tầm không được xem bản báo cáo này Vì cô không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, lại là người nhà của người tình nghi. Nhưng nếu là cô của hiện tại, chỉ xem một lần là đã hiểu. Tất cả các cái sao của người khác đều có góc độ từ trên xuống. Còn vết thương trí mạng của đại nhân là do một nét dao đâm theo góc độ từ dưới lên. Từ dấu phân tay của cậu trên trôi dao có thể thấy được. Cậu vốn không biết cầm dao thế nào cho đúng. tạc kinh thường nhấc một chiếc bút trên bàn lên, cầm trong tay, chiếc bút lộ ra một đoạn ở phía ngón tay trỏ và ngón cái. Lúc đó, cậu cầm dao như vậy đấy. Anh làm một động tác, đâm về phía trước, hướng đi của bút là từ dưới lên trên. Còn người khác, anh đào chiều cầm cây bút, một đoạn bút lộ ra dưới ngón út, cầm như thế này. Anh hất khỉu tay, đâm về phía trước, hướng đi của bút là từ trên xuống. Thư phóng chợt tỉnh ngộ được người ra. Tạ kinh thương vẫn lạnh lùng, Nhìn tư phóng yên như nhìn năm đó Thường thì lực xuất thương của vũ khí Khi được cầm đúng Luôn lớn hơn khi bị cầm sai Nhưng đồng bọn của cậu Không ai đâm vào vị trí hiểm yếu cả Nếu họ không đâm vào vai nạn nhân Thì cũng đâm vào tay của anh ta Nghiêm trọng nhất Cũng chỉ là đâm vào bụng Nhưng lại bị xương sườn chặn lại Chỉ có một mình cậu đâm thùng lá lách của nạn nhân Cuối cùng khiến anh ta mất quá nhiều máu Chưa kịp cấp cứu thì đã tử vong nếu cậu không đâm nhát dao ấy vẫn còn cơ hội cứu sống anh ta thư tầm và thư phóng đều xứng người chi tiết này ai người đều chưa từng nghe anh nhắc tới tạ kinh thường nói tiếp đồng bọn của cậu nhiều tuổi hơn dáng người cũng cao lớn hơn lăn lộn lâu hơn cậu cho dù thế nào cũng không đến lượt cậu phải đâm nhát dao đó lốc cảnh sát cho rằng cậu là hung thủ cũng không phải vì tôi chỉ ra nhát dao chí mạng là do cậu đâm mà vì mấy người anh em tốt của cậu thống nhất lời khai, nói cậu đã có âm mưu giết người từ lâu. Thư phóng dần dữ, hắn hầm hầm nhìn ta kinh thương. Đừng nói vậy, chẳng phải bọn họ cũng bị bắt và vào tù theo ý anh rồi sao? Việc cảnh sát nhận định cậu là thủ phạm chính, nên chỉ gái cậu mới. Anh đích nhìn thư tầm, vẻ mặt trầm tĩnh nói tiếp. Chia tay với tôi, cho rằng tôi là người có tâm địa sắt đá, thở ơ lạnh lùng. Bởi vậy. Tôi cũng không cố gắng kêu vãn cũng không tìm cô ấy giải thích. Tôi chỉ làm một chuyện khẩn cấp hơn. Phát quyết cuối cùng, cậu bị nhận định là tầm phạm. Tại sao? Thư tầm che miệng lại, đứng lên. Hiện tại tù phạm chính, người anh em tốt của cậu đang bị giam ở Nhật tù số 1, thụ án 15 năm. Người nhà của cậu bây giờ, cũng bao gồm cả tôi, đều hy vọng cậu chăm chỉ cải tạo để tranh thủ thời gian giảm án. Đặc bình thường bình tĩnh nói với thư phóng, Nhưng nhìn vào tình hình cải tạo hiện nay của cậu Không thể giảm án Cho nên tôi không thể nói cho cậu biết Toàn bộ mặt thật của những người Mà cậu coi là anh em được Mồi từ phóng run lên Không nói được một lời Khi đó anh, anh đã đi điều tra Thủ phạm chính thực sự sao Thư tầm nắm chặt tay Tạc Kinh Thương Tạc Kinh Thương Nhìn từ thư phóng, nhấn mạnh từng câu chữ Anh em tốt của cậu gây thù chức oán với nạn nhân Từ lâu rồi đã sớm muốn giết anh ta nhưng không muốn đích thân ra tay. Bọn họ nhận ra trong cả nhóm thì cậu là người ngây thơ và dễ kích động nhất. bèn lừa gạt cậu đi đánh người với bọn họ. Chỉ cần bọn họ ra tay trước, cậu sẽ liều lĩnh giết người giúp họ. Bọn họ mua dao, họ ý thương lượng với nhau xem nên ra tay thế nào, dùng lý do gì để ra tay. Rất may là tôi đã tìm được một đoạn ghi âm buổi trò chuyện của họ nhờ một người bạn ở viện kiểm sát giao cho thẩm phán chủ tọa của vụ án này. Có cần tôi bật cho cậu nghe tử không Ánh mắt thư phóng trở nên mơ hồ Dường như rơi và trốn Mênh mông, mù mịt Nhưng có lẽ cậu sẽ hiểu Vì muốn giúp cậu ta kình Thường đã phải trả giá những điều gì Nói cho cùng Nếu cậu không bị giam vào đây Không biết hiện giờ còn ngang tàng khó bảo Tới mức nào nữa Tạc kình Thường cũng chợt im lặng Anh đứng lên, tỏ hai túi quần Rồi quay người ra khỏi phòng Góc mặt từ tầm hơi tay đuổi Cô nhìn bóng lưng anh Những điều mà anh trước giờ không cho cô biết Nếu hôm nay Thư phóng không nhắc lại chuyện cũ Thằng thần chất vấn anh Thì e rằng anh sẽ sâu kín những chuyện ấy Trong lòng cả đời Năm đó cô quá xúc động Vốn chưa kịp hỏi đó chân tướng đã tuyên bố chia tay Trong khi anh đi khắp nơi Tìm kiếm chứng cứ để chứng minh em trai cô Không phải thủ phạm chính Cô lại dẫn dối bỏ đi Thư phóng chợt đưa mắt nhìn thư tầm Cắn môi dưới như trẻ con đổi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Thư tầm lặng lặng, ngồi đó một lúc. Cuối cùng, cô nói với em trai, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mà quần áo đúng mùa, đừng để bị ốm. Thư phóng gật đầu, im lặng, để cảnh ngục dẫn đi. Dường như cậu cũng lén lút quay đầu, lướt tạc kình thương, nhưng vẫn vững bình mà không nói gì thêm. Chúng ta về thôi. Thư tầm bước tới bên tạ kình thương, nhỏ giọng nói. Cô đột nhiên cảm thấy hồ thẹn với người đàn ông này. Nếu trước đây nhắc đến thư phóng Thư tầm hơi bận lòng Thì hiện tại cô đã không còn cảm giác ấy Cô không biết trong mấy năm vừa qua Tạ kình thương còn bao nhiêu chuyện chưa kể với cô Anh như biển sâu tĩnh lặng Bao dung sự tùy hứng và kiêu ngạo của cô Được gặp anh Kiếp này chính là liềm vinh dự lớn của cô Ngay từ đây Thư tầm nắm chặt tay anh mười ngón tay đặt vải nhau Đầu tựa lên vai anh Cô không muốn phân định thắng thua với anh nữa thậm chí chẳng muốn đứng ngang hàng với anh cô chỉ mong trong suốt quãng đời còn lại được ở bên anh cùng anh đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày và vượt qua những gian nan trong công việc vĩnh viễn không rời xa nhau kinh thương cảm ơn anh ô tô chậm, chậm chậm chạy tới trên con đường nhì ích tại nhiễu sơn trên đỉnh núi mở sương còn thoáng thấy bóng dáng của những áng mây bay thấp con đường này mới được sửa chữa bằng phẳng dễ đi hơn trước rất nhiều. Nhân sinh cũng tựa như con đường, hỏng thì lại sửa, càng sửa càng tốt, càng mờ càng rộng, luôn hướng tới kỳ vọng mới tốt đẹp hơn. Sau đó một ngày, Thư Tầm tình cờ mở hòm thư điện tử thời đại học của cô ra. Lâu rồi không sử dụng, cô cũng quên mật mã. Mãi tới hôm ấy mới tìm lại được. Cô phát hiện trong hòm thư có rất nhiều thư trác, có thư quảng cáo, có thư thông báo từ học viện, còn có một bức thư đến từ tà kình thường gửi vào đúng ngày cô tới Mỹ. 16.000 km bờ tây Thái Bình Dương. Anh chờ em, không sai giờ. Tà kình thường.